chương 1989 Ly hỏaần thiên trong lòng tiêu viêm khhé quát một tiếng thủ ấn cũng đột nhiên ngừng lại bàn tay nắm chặt một luồng thần làm Diễm từ từ lợn lơ trong lòng bàn tay thâm la Diễm này tên là hại ma viêm cũng không phải dị hỏa mà chỉ là một loại Tú hỏa có quy lực tương đối lớn mà tiêu viêm thù thập được thu họa này giấy từ thân thể Hải ma T cấp 7 quy lực không kém Đương nhiên không thể nào so sánh với dị họa, chẳng qua huyện này, tiêu viêm muốn thi chuyển, ngũ lần lì họa pháp tứ này không thể thiếu. Thần làm họa diễm xuất hiện, chợt nhanh chóng bành trướng, ngọn lửa ngưng tụ vặn vẹo trên không gian, một lát sau hóa thành thần làm họa lang lớn trường mười trượng. Ngũ Luân Ly Hỏa pháp, nhờ sử dụng 5 loại hỏa diễm ngưng tụ thành lang báo sư hộ thuồng luồng. Khi nằm cái loại hỏa linh này đều xuất hiện có thể tổ kiến thành ngũ luân ly hỏa trận Uy lực cực kỳ đáng sợ Chẳng qua duy nhất có chút đáng tiếc chính là một loại hỏa linh Tiêu viêm chỉ có thể ngưng tụ ra 3 loại dị hỏa hỏa linh Mà việc đó khiến cho uy lực của ngũ luân ly hỏa pháp có chút suy giảm Nhưng dù vậy với uy lực này cũng đủ tiêu đốt cả bầu trời Ngưng tụ ra hỏa lang chi linh Thủ ấn tiêu viêm lại lần nữa biến đổi Một quả hỏa hồng Châu lặng yên chảy xuống bàn tay trên bầu trời, chùm sáng bắn xuống trực tiếp làm lòng bàn tay của Tiêu Viêm hiện lên một luồng bạch sắc hỏa diễm. Tâm thần thao túng luồng bạch sắc hỏa diễm nhanh chóng vận vẹo, trong thời gian ngắn lần nữa ngưng tụ thành một đầu hỏa báo chi linh. Lấy năng cống hỏa giờ của Tiêu Viêm, hơn nữa tu luyện lộng xiểm quyết độ đạt tới yêu cầu của Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, ngưng tụ làm loại hỏa linh đối biến mà nói, không có gì khó. Hai đầu hỏa lang, hỏa báo Hình thể khổng lồ dữ tợn đứng trước mặt Tiêu Viêm, đối với đám người thiên xà cúi đầu gầm lên một tiếng, mà cử động của Tiêu Viêm lần này cũng làm cho đám người thiên xà vừa bị có chút kinh nghi, lại cũng không có chút rõ ràng lắm mục đích của hắn. Trên bầu trời khi đám người thiên xà kinh nghi, thuận Tiêu Viêm nhanh chóng biến ảo, làm sắc vô hình chi nam. Cuối cùng đến Sâm Bạch Hỏa Diễm, dần dần chầm chậm trong bàn tay từng đạo phát ra, khi ba cái dị hỏa xuất hiện, nhiệt độ trong viên điện này đột nhiên tăng cao. Tăng cao cái lồng hàn khí bao phủ diệp thành cũng lại kịch liệt dao động, chẳng qua may mắn có phần đồng đệ tử Băng Hà Cốc liên tục cung ứng hàn khí, bởi vậy mới khiến cho cái này tránh hàn khí không bị lứt toác ra. Đối ba loại dị hỏa này, trình độ thuần thục chúng của Thiêu Viêm so với hai loại dị hỏa hai loại hỏa diễm trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Bởi vậy Cuối cùng ngưng tụ thành ba cái hỏa linh cũng chưa tiêu hào tâm thần quán quá lớn. Ngắn ngồi mấy phút thời gian, sư tử hổ báo thuồng luồng. Các loại hỏa linh sống động, từ bên trong dị hỏa bốc lên, sinh ra từ lửa đỏ, hiện ra trong thiên địa. Khi 5 loại hỏa linh xuất hiện, không gian phiến thiên địa bỗng nhiên bị sóng gió kịch liệt lội lên. Nguyên bản năng lượng thiên địa đang im lặng lúc này cũng giống như là bị lôi kéo... Trở lên bà động cực kỳ dữ dội Trong thiên địa đột ngột xuất hiện biến hóa Cũng đưa tới kinh nghi cho vô số người Sau một lúc lâu vô số ánh mắt Không hẹn mà tới cùng lúc hướng năm đầu họa linh thật lớn bên cạnh tiêu viêm Làm cái gia họa này mới xuất hiện Trong thiên địa lụi lên một hồi biến hóa Thế nhìn hai người này tất nhiên có liên hệ Ngũ luân ly hỏa pháp Không nghĩ tới tiểu gia họa kia Tại lúc bất trí vết giác cự nhìn đêm nó Tu hành tới trình độ này Ha <cười> ha Hắn tu luyện đố ký kia, cũng có thể miễn cưỡng xem như là truyền thừa một ít. Thiên hỏa tôn giả cũng là bị thiên địa rung động như vậy mà đem ánh mắt hấp dẫn. Lúc nhìn thấy năm đầu họa linh quen thuộc, trong mắt nhất thời sợt qua một chút kinh ngạc, trợt, khóe miệng hiện lên lụ huyết mừng. Bằng hà cốc, hành sự cũng thật xứng với hai chữ thi, thi tiện. Lừa gạt lão phu không nói, hiện giờ còn muốn lấy nhiều khí ít uộng. Cho cái mang danh đại phái Thiên họa tuôn giả đưa mắt nhìn thiên sương tử Ở trước mặt nhạt giọng nói Thắng làm vùa thua làm giặc Băng hạc cốc hành sự Chỉ cầu kết quả không cần quá trình Đối với thiên hỏa tuôn giả châm trọng Thiên sương tử cũng chỉ cười nói Chẳng qua tiêu tử này bên ngoài Đích thực vượt xa dữ liệu của ta Nhưng lúc này đây hắn không có vận may che chở Đối với thực lực thiên xà Thiên sương tử là rõ nhất Tuy nói lần trước thất thủ Nhưng nguyên nhân là do thiên hỏa tuôn giả cuống chi hiện giờ còn thêm hai gã bằng hạ cốc trưởng hiệp trợ. Bọn người liên thủ dưới điếu tôn dường như không có người nào chống lại được, đừng nói Tiêu Viêm. Thiên tôn giả từ chối cho ý kiến. Hai ngày này thân hình lên lực giữa bầu trời càng làm cho người khác nhìn không thấu các địa phương. Khác nhau đều bùng phát ra đại chiến, nhưng vòng chiến của bọn hắn lại không hấp dẫn mọi người. Nhưng từ sau khi hai người tới đối diện, lúc nào cũng lại trở thành hai cái gỗ cọc tre đối mắt, không có lửa điệp xuất thủ. Đương nhiên hành động như vậy, tự nhiên bình thường. Trong mắt cường giả, chứng kiến, một ít người nhãn lực chân chính ắt hẳn có thể hiểu được thiên họa tôn giả cùng thiên xương tử mới rồi đang chiến đấu không hiểm. Hơi thở song phương đều hướng đối phương tập trung chặt chẽ. Chỉ cần hơi thở đối phương bởi vì ngoại vật có chút dao động, lập tức tấn công như là vũ bão. Cường giả đấu tôn không ra tay gì thôi, vừa ra tay liền như là bão táp mưa sa, thiên địa biến hóa như vậy, lập tức khó có thể tránh khỏi cả rắc đám người thiên xà lập tức sắc mặt đều đổi, ánh mắt trầm xuống, nhìn xung quanh thân tiêu viêm cùng là năm đầu họa linh kia, không cần tiếp tục trì trì. Động thủ đi. Trong lòng hơi có chút không nghiền sắc mặt tiên giả âm trầm, đập mạnh ra trước trong tay trầm giọng nói. Nghe được lời của tiên giả, Băng Huệ Băng cũng khẽ gật đầu, bàn tay một lúc vung lên, hàn khí lạnh như băng nhanh chóng tuôn ra, chật hóa thành hai cái mảnh băng kiếm, cuối cùng ánh sáng chói mắt, hàn khí lạnh thấu xương không ngừng thẩm thấu ra, làm đầu hỏa linh bám víu vào chuyển động thân thể tiêu viêm, hỏa diễm nóng bỏng không ngừng từ trên người hắn tuôn ra, nhiệt độ cực nóng kia ngay cả không gian xuất hiện Chút ít vặn vẹo, suy, thân thể tiêu viêm bên trong họa linh, sắc mặt bình tĩnh, một lúc sau. Lông mảnh nhấn lên, một luồng khí sắc, bé nhọn từ sau lưng. Hàn phong, giữ dội lướt qua. Nhắm thẳng chỗ yếu hại, đối mặt với một cỗ, kinh khí đột nhiên hướng, tấn công. Thân thể tiêu viêm vẫn không nhúc nhích. Một bền làng báo họa linh lần nữa giít gào chậm thấp. Hai cỗ họa diễm từ trong miệng phun ra chống đỡ cái cỗ hạn khí lao tới. Ngũ luân ly họa pháp kết trận. Đồng thời cơ bạo phát cùng với phá vỡ sự giảm co trong phiến thiên địa. Trong mắt tiêu viêm sẽ có một chút lãnh đạm. Thủ ấn đột nhiên nhanh chóng kết ấn. Một tiếng quát từ trong miệng mạnh mẽ quát ra. Khi tiếng quát của tiêu viêm hạ xuống, thân thể năm đầu hỏa linh nghe hú một tiếng mạnh mẽ, tạo thành hình ngũ giác, đem xung quanh phạm vi 100 đều là bao phủ. Giống tiếng giống trầm thấp từ miệng năm đầu hỏa linh truyền ra, trực lâm đạo hỏa trụ màu sắc hoàn toàn bất đồng trong mệnh chúng bạo xuất, sau đó trực tiếp bắn vào cơ thể của đối phương, hình thành một cái hình dạng ngũ giác hoàn mỹ. Thì hỏa trụ truyền vào thể lỗi, bên ngoài thân thể năm đạo Họa linh cũng là bạo xuất ra một luồng ánh sáng như ngọc, từng cột từng cột ánh sáng từ lỗi thể hỏa linh bạo xuất chử giao nhau hóa thành một đạo ánh sáng vạch ra một cái đại trận có quít tích quyện dị. Vệt sáng giao nhau trong chớp mắt thời gian ngắn. Trên bầu trời liền hình thành một cái Quang trận cực kỳ dâm ra phức tạp Quang trận mới ngưng tụ Màn lửa ánh sáng ngọc Liền dữ dội lướt xuống Trực tiếp đem phương viện trăm mét Thiền không bao phủ Mà ba người thiên xã cũng là bị bọc trong màn lửa Đột ngố xuất hiện biến hóa Làm cho sắc mặt ba người thiên xã khẽ biến Thân hình vừa động liền ngưng tụ ra một chỗ Ba người bàn tay huy động Hàn khí bằng bạc bùng phát ra Sau đó hung hăng bắn về phía 4 Phía màn lửa Nhưng mà hiệu quả tạo được chỉ khiến cho màn lửa này hơi dao động mà thôi Về phần hàn khí kia trực tiếp một lát sau tự động tiêu tán Xà lão, đại trưởng lão Trận này là năng lượng họa tụ tính Bên trong quá mức dữ dội Đấu khí bên trong thân thể chúng ta nhận lấy được áp chế rất lớn Cảm nhận được thực lực trở nên yếu đi không ít Sắc mặt bằng huyền cũng biến đổi Nói Thiên xà sắc mặt âm trầm Ánh mắt của hắn dày đặc nhìn thất ảnh Tiêu viêm ở trong đại trận Điềm nhiên nói không cần lo lắng Mặc kệ thủ đoạn tiêu tử này nhiều hơn Tuyệt không có khả năng đánh bại bà chúng ta Cho nên không cần loạn Tiêu viêm nhìn ba người thiên xà trong lòng vọng vầy của đại trận cười lạnh nói Vậy nhất định không Thành ngầm hạ xuống Tư viêm thủ ấn Đột nhiên là lửa biến hóa Mà biến sắc của thủ ấn mặt lửa xung quanh từng đứa dao động chợt cái luồng ngũ sắc họa diễm Đẹp mắt ấy rèn lẫn vào nhau hiện lên Liên tục không ngừng tuôn ra Sau đó hóa thiên họa Hải Ánh mắt trói sáng Chạn ngập đại trận Ngũ sắc họa diễm cực kỳ đẹp mắt Nhưng vì bên trong luồng họa diễm xuất hiện Mặc dù thực lực thiên xà sắc mặt trở lên khó coi, bởi vậy hắn cảm nhận rõ ràng bên trong đại trận hỏa diễm này là một cái lực lượng hủy diệt không hề tầm thường. 3 loại dị hỏa, một tú hỏa, một dương hỏa, 5 loại họa diễm dung hợp một cách công kích kết cục của bạo phát xa chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ mới có thể hình dung. Ly hỏa phần thiên, sắc mặt tiêu viêm bằng lãnh, đầu khí trong cơ thể hắn bụng phát không ngừng. Tiến vào trong màn lửa đang bủa quanh Hắn hướng bàn tay chỉ xuống nhóm ba người thiên xã phía dưới Ngũ sắc họa tiễm Vô cùng đáng sợ Tựa như là một đầu mãnh tú hùng tợn Mạnh mẽ lao tới ba người thiên xã khiến cho khung gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo Hiện giờ tiêu yên đang thi triển Thiên họa tam huyện biến Thực lực tới thất tình đấu tông Cùng thiên xã tranh lệch không có bao nhiêu Hơn nữa hiện giờ ngũ lân ly họa pháp, bạo sức chiến đấu, dù là thiên xà, trong lòng cũng là không khỏi lâm vào hoảng sợ. Nhìn thấy ngũ sắc họa diễm, đẹp mắt, từng lớp từng lớp mạnh mẽ bổ tới, sắc mặt thiên xà hơi đổi. Hai người băng huyền phía sau ra đầu càng tê dại, ở bên trong đại trận hỏa diễm đẹp mắt, bọn họ cảm nhận được một loại lực lượng hủy diệt cực kỳ dữ dội. Lực lượng hủy diệt bậc này, dù là thiên sa cường hãn, nếu như không nghiêm túc đối phó chỉ sợ là ngã xuống đương trường. Tới giờ phút này, vị thiên sa trưởng lão trong lòng ngạo ý 10 phần cũng không khỏi chính tu hồi kinh thị của hắn đối với Tiêu Viêm. Chương 1090 Khủng bố đối oanh, ngũ sắc họa diễm quét quang, bầu trời một cách hòa mỹ, với nhiệt độ lớn đến khiến cho không gian không ngừng vặn vẹo, bất cứ ai nhìn vào cũng mơ hồ không thấy rõ. Quay mắt nhìn về phía ngũ sắc họa liền khủng kiếp kia, vô số người bên trong Diệp Thành đều có chút biến sắc, mặc dù có màn chắn ngăn cách ngọn lửa, bọn họ vẫn như trước có thể cảm giác được cỗ lực lượng. Cuồng bạo làm lòng người ta kinh hoảng Khó có thể tưởng tượng nếu như bản thân vị trí đám người thiên xa Thì cảnh tượng sẽ ra sao Đáp án Này nếu như chưa từng trải qua có lẽ không ai rõ ràng Mặc dù là người ngô xuẩn cũng có thể hiểu Các loại cảm thụ này tất nhiên không có lửa điểm dễ chịu Đương nhiên cũng đúng như sở niệu của mọi người Ở bên trong quang trận khổng lồ Sắc mặt ba người thiên giả lúc này trở nên dị thường khó coi Các loại lực lượng hủy diệt che giấu bên trong huyện lệ họa diễm Giống như là một quả độc châm ẩn nấp trong bóng tối Làm cho trong lòng bọn họ không ngừng xuất hiện hàn ý Xà lão, sao bây giờ? Băng huyền nuốt nước miếng một cái Sắc mặt mơ hồ có chút kinh hoàng Biển lửa do ngũ sắc họa diễm tạo ra quá mức kinh khủng Dù bản thân ba người rơi trong đó Chỉ sợ ngoại trừ thiên xà Bọn hắn cùng với băng hoa đều kết cuộc không tốt Bọn họ đấu khí hà hàn băng Hiện giờ vừa lúc ngũ sắc họa diễm Nở khắc chế xích sao Nếu không thi chuyện thủ đoạn mà nói Chỉ sợ họa diễm này tới người Chính là lúc bọn họ chết tại nơi đây Sợ cái gì Thiên xà sắc mặt trầm xuống Lạnh lẽo khiển trách một tiếng chợt trầm trọng nói Hắn có trận pháp Chẳng lẽ băng hà cốc chúng ta không có Kết băng hạ trận cho ta Lực bộc phát từ trận này Của hắn quả rất mạnh Nhưng có lẽ không kéo dài được lâu Trở sau khi thiên hỏa tam huyền biến Tan biến mất Đại trận của hắn tự nhiên tự sụp đổ Đến lúc đó giết hắn không phải dễ như trở bàn tay sao Hôm nay thiên xà sắc thật Không hổ danh là cương dạ nổi tiếng ở Đan Vực Mặc dù cục diện như vậy Vẫn như trước không hề có bối rối Ngược lại một lời Phát ra chính là nói Và điểm chí mạng nhất của tiêu viêm i xà khiển trách, B bằng cùng băng hóa sắc mặt cho đỏ, liên tục cật đầu, hai người cốc bộ xây dựng, bước vào phương vị trận hình. Hàn khí lạnh nhi băng liên tục không ngừng tú trong cơ thể hai người chàoo ra,i xả sắc vào âm trầm nhìn chăm ti tiếp viêm đẳng xa xa quại trong tay thật mạnh trong hư không. Hàn khí bằng bạc, lệ nhi bằng cũng là từ trong cơ thể dụngng mãnh tiến ra sau đó, cùng với hạn khí hai người dung hợp cùng một chỗ, Trực tiếp ngưng tụ thành một hàn bằng kính trắng noãn, đem ba người che chắn bên trong. Hàn ký trắng noãn kia, hoàn toàn do đấu khí bằng bạc của ba người không ngừng sinh sôi, ngưng tụ mà thành lực phòng ngộ cực kỳ khủng bố. Mặc dù là một gã cường giả đỗ tông thi triển toàn lực, sợ rằng cũng có chút nàng giải khi công phá. Lúc bằng kính ngưng tụ thành, thì biển lửa ngũ sắc hỏa diễm rốt cuộc, đột ngột đánh tới. Sau đó bên trong một mảnh liệt hỏa hưng hực đem hàn băng kính vây lại. Thổi quét tới ngũ sắc hỏa diễm vừa mới đụng chạm vào trong hàn băng kính trắng loáng, đột nhiên bạo xuất tiếng vang xui xui, vô số hàn vụ màu trắng không ngừng từ trên mặt hàn băng khuếch tán ra điên cuồng chúng đỡ ngũ sắc hỏa diễm thiêu đốt. Xui xui từng giọt thủy dịch băng hàn không ngừng ở trên băng kính hiện lên. Sau đó, theo bằng kính chảy xuống, bị ngũ sắc họa diễm từ bốn phía cuồn cuộn nhanh chóng lung thành hư vô Bên trong quang trận khổng lồ, chỉ toàn là biển lửa hoa mỹ tràn ngập Mà vị trí trong biển lửa, bằng kính màu trắng kia đang trôi lỗi trong đó Trong lúc mơ hồ có thể thấy được ba thân ảnh ở đó Bên trong ánh mắt tiêu viêm lạnh lùng không nhìn giọt Lước hỏa ta nổi trên mặt băng kính khóe miệng Lại hiện nên chút cười lạnh Làm loại họa diễm dung hợp Trình độ này dù là tiêu viêm Cũng cảm thấy kinh ngạc Tuy nói hắn với thiên xà Thực lực có trình lệch không nhỏ Nhưng nhờ vào Thiên họa tam huyệt biến Cho tới giờ thì ngũ lân ly họa pháp Đã thu nhỏ tới mức thấp nhất Và hắn giờ phút này muốn ngạc khánh Ngũ sắc họa diễm chỉ có thể gọi là tự mình chuốc lấy khổ. Biển lửa ngũ sắc hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ khủng bố làm cho không gian trong trận chiến vặn vẹo cực độ, Thậm chí trong lúc mơ hồ còn có đạo dấu vết đen nhánh không ngừng xuất hiện. Thân ở trong biển lửa, băng kính tuyết trắng vốn là dày tầng tầng lớp lớp cũng dần hòa tan, cái loại tốc độ hòa tan mặc dù ba người thiên giả trong đó duy trì sắc mặt nhịn không được có chút biến ảo, bởi vì nguyên nhân thuộc tính tương khắc Lực phá hoại của ngũ sắc hỏa xiếm Dường như đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng Xà lão Nếu tiếp tục như vậy Đấu khí tiêu hao quá lớn Nói không trưởng không đợi được thời hạn bí pháp của tiểu tư kia hết Chúng ta đã không thể chống đỡ Song trưởng băng huyền di trì trên đỉnh đầu băng hàng Hàn khí theo cánh tay liên tục Không ngừng dũng mãnh tiến vào trong đó Nhưng mà dù vậy Hắn vẫn như trước có thể cảm nhận Một loại nhiệt độ vô cùng cuồng bạo nóng bỏng Đang từ từ thẩm thấu. Thiên xã sát mặt âm trầm bất định. Hắn đã xem thường lực phá hoại của ngũ sắc họa diễm. Băng kính tàn vỡ thì đem băng tôn lực trong cơ thể bọn người truyền vào cơ thể ta. Đến lúc đó ta thi chuyển công kích. Em tiểu tử kia một cách tiêu diệt. Ngay giọng nói lạnh lẽo của thiên xà. Hai người băng huyền thoáng trần chờ Cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Thân ở trong biển lửa khủng bố. Nếu trong cơ thể bọn họ không có băng tôn lực khổ thể. Chỉ sợ chịu không nổi bị thiêu đốt Đối hai người bọn hắn cười khổ Thiên xà không từng để ý Hải mắt cắt cao nhìn vào một chỗ Trong không gian ngoài băng kính Nơi đó mơ hồ có một đạo thân nảnh Xuy xuy Ngọn lửa họa diễm điên cuồng Phá hoại mọi lơi xung quanh Sẽ có lại nhiệt độ khủng khiếp đó Giọt nước mưa phía trên băng kính Chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều Băng kính tuy dày Nhưng cũng dần dần trở lại mọc manh Nhìn cục diện bên trong chuyện như vậy Không ít người trong Diệp Thành đều cảm thấy ra đầu có một chút tê dại. Đạo tân ảnh trẻ tuổi kia làm cho bọn họ rung động khó có thể tưởng tượng được. Không chỉ lần đầu tiên là đánh bại hồn điện hộ pháp. Hiện giờ bằng sức một người đem tam đại trưởng lão bang hạ cốc vây khốn trong biển lửa không thể động đẩy. Chiến tích bậc này nói đến. liền làm cho con người ta nhiệt quyết sôi trào. Huống chi giờ lại thấy tận mắt. Răng rắc. Trước vô số luồng ánh mắt chăm chúc mọi người thành ngâm rất nhỏ bỗng nhiên từ Quang trận chuyển ra vô số lu ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ chỉ thấy bàn kính vô cùng rắn chắc bắt đầu lứt ra một cái khe nhỏ biện lửa thật khủng khiếp thậm chí ngày Tam đạii trưởng lão Băng Hà Cốc liên thủ cũng chống đỡ không được nhìn một này Mọi người xung quanh diệp thành. Nhất thời phát ra vô số âm thanh xôn xao kinh hãi. Thình thịch. Tốc độ khe nứt tràn ra càng ngày càng mạnh. Về sau rốt cuộc mạnh mẽ run lên. Trận âm ầm bạo liệt. Vô số vụn bằng. Bắn ra bốn phía. Một luồn hàn khí. Kinh người từ bốn phía tràn ra trong lúc nhất thời đem biển lửa ngũ sắc chấn lui Hàn khí tràn ngập. Băng huyền băng hoa gầm một tiếng, một chiều riêng rẽ phát ra phía sau lưng thiên xà, một cái tiểu băng kính nhỏ bé ẩn chứa đấu khí bằng bạc, dữ dội tuồn ra đến trong cơ thể thiên xà. Theo băng huyền vật băng hoa, đem băng tuồn lực đưa trong cơ thể thiên xà, chỉ nghe răng rắc vang lên, từng trận băng làm nhạt nặng yên toát ra dưới lãn da thiên xà, trong những mắt hình thành một cái bộ đổ bằng mỏng manh, màu làm nhạt bên ngoài thân thể. Mà lúc băng tầng xuất hiện Thì hàn khí cực kỳ khủng bố Màu làm nhạt Cũng đột ngột xuất hiện trong cơ thể Thiên xà lao ra Dưới cái hàn khí mẫu làm nhạt Chỉ thấy ngũ sắc họa diễm xung quanh Thiên xà bị đẩy ra ngoài 10 trượng Mỗi một lần họa diễm đánh tới Cũng là từng đợt sương trắng lồng động Bạo xuất chống đỡ Khi tầng làm nhạt hiện ra thì Thiên xà cảm giác được Ngũ sắc họa diễm mang tới nhiệt độ khủng kiếp Đã tiêu thất hơn một nửa Lập tức trong hai mắt chấp động Ngẳng đầu âm chậm nhìn tiêu viêm đằng xa Thanh âm lạnh lạnh mang theo vô tận hàn ý Quanh quận bên trong quang trận Tiểu tử kết thúc tại đây thôi Ngữ điệu lạnh lùng hạ xuống Thủ trường thiên gia đột nhiên nắm chặt Từng luồng năng lượng giống như là thực chất Chất lỏng màu lam nhạt từ bàn tay trào ra Bên trong năng lượng màu lam nhạt Còn lối lơ lượng dày đặc vụn băng tất nhỏ Rói ánh sáng quỷ dị, tay thiên xà lắm giữ một đoàn chất lỏng màu lam nhạt. Từ trên tay xông ra, đoàn chất lỏng trực tiếp tạo thành một băng cung màu lam khổng lồ chừng 2 triệu. Cái chuôi băng thần cung này xuất hiện, hàn khí trong phiên địa. Đột nhiên tăng liền dữ dội cũng khiến cho khí thế của ngũ sắc họa diễm vốn ngập trời cũng phải lùi một chút. Băng thần cung sắc mặt thiên xà âm hàn bàn tay kéo dây cung âm thanh kéo kẹt vang lên bên trong chậm rãi kéo căng dây cung hàn ký khủng bố quanh mình hội tụ tới trên dây cung một cái đạo làm bằng tiễn khổng lồ to chừng một trưởng từ từ hiện lên bằng tiễn hiện ra xa sát sân trời sắc mặt tiêu viêm cũng chậm xuống hắn có thể cảm giác được chỗ bằng tiễn kia ngay cả biệ lửa ngũ sắc tràn ng gặp quanh cũng là lạng yên xuất hiện một cái khe thiênàkh khổ hổ là cường giả đâu tông quả nhiên Thật khó thu thập như vậy. Khẽ hít một sâu một hơi. Trọng mắt tiêu viêm cũng xẹt qua chút. Sắt khí thủ ấn đột nhiên biến đổi. Theo thủ ấn biến hóa. Bên trong quang trận. Ngập tràn ngũ sắc họa diễm. Đột nhiên nhanh chóng sôi trào. Trật sứ rội hướng tới tiêu viêm tuôn ra. Sau đó un un hội tụ trên cánh tay phải. Suy. Kèm theo càng ngày càng nhiều ngũ sắc họa diễm hội tụ trên tay tiêu viêm. Một cái... Cánh tay lửa khổng lồ, tràn đầy ngũ sắc hỏa diễm mười trượng, cũng chậm rãi, bật máy hiện lên bao bọc bên ngoài cánh tay tiêu viêm. Từ sau nhìn lại giống như là hỏa thần, có được lực lượng diệt thân. Một mũi tên này lấy mạng ngươi, nhìn cánh tay tiêu viêm được bao phủ bởi hỏa diễm khổng lồ, thiên xà, khóe mắt cũng dựng lên, trên mặt tăng thêm vẻ dữ thợn quát. Một tiếng, làm ngón tay dây cung, vút một tiếng khẽ buông ra. Băng thần tiễn, băng phong thiên địa. Khi ngón tay buông ra, làm băng tiễn khổng lồ phạm kêu vút lên một tiếng, liền mạnh mẽ phóng đi, băng tiễn lướt tới trong thiên địa. Hàn khí đại thịnh, ngay cả cái màn lửa xung quanh cũng là trở nên ẩm đạm dị thường. Tiêu Viêm mặt đầy sát khí, đồng tử nhanh chóng hiện lên dấu vết màu lam cực lớn, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hung ác, thân thể hơi chậm lại. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi vô số người Bản trầm đạp hư không Cô tay khổng lồ giống như là hỏa tần tí Một cái loại khí thế hung hăng Nhất thời đánh xuống Mạnh mẽ công kích vào Cùng viễn Đang lào tới Một quyền oanh kích chính diện Hỏa tần tí giết Trường 1091 Một trận chiến chấn động Lưỡi lửa Làm màu và luồng ánh sáng màu lam Vẫn như là vẫn thạch xẹt ngang trời, dưới vô số ánh mắt trợn trừng quan sát âm ầm lao thẳng vào nhau, khí thế như muốn đánh vỡ cả tinh không. Oanh. Quầng lửa khổng lồ hình dáng như cánh tay hỏa thần vẫn nộ mà giáng xuống, cuồn cuộn sôi một cái lực lượng có thể hủy diệt thiên địa. Bằng âm thanh sắc bén chói tai vang khắp bầu trời, như là muốn đâm toạc linh hồn tất cả ai đang có mặt ở đây kèm một họ đầu đến ôm đầu bị tai nhăn nhó. Ầm, luồng khí lạnh màu lam lúc này chợt bùng nổ, thành một cái bức tường băng trong suốt bao phủ cả đất trời, hàn khí lan tỏa khắp nơi. Không gian mờ mịt một tầng hơi băng giá. Vừa lúc đó, nắm tay rực lửa không lồ kia lao tới, đập mạnh vào tường băng màu lam tràn ngập hơi lạnh buốt. Trong phút chốc, sắc lửa ngập trời đã điên cuồng Quyện đấy Cái Từng tia hàn khí Làm sắc bắt đầu rằng co cắn nuốt lẫn nhau Ngũ sắc họa diễm Và băng làm hàn khí Che phủ cả lửa bầu trời năng lượng từ trong nó hỗn loạn Rồi trào lan tỏa Uy thế dường như là lay động cả không gian Thiên xã lơ lửng ở giữa tầng không Áp lực từ nơi băng họa hộ xào hội Chuyển ra làm cho lão có cảm giác Cánh tay mình sắp vỡ tung Không thể chịu thêm nữa Lão Phi thường hiểu rõ, nếu bây giờ lão lùi bước thì lực lượng hủy diệt của Hỏa Thần Thủ sẽ lập tức đập tan bức tường băng kia mà đánh cho lão thành thịt vụn, nên không có bao nhiêu hơi sức, thiên gia đeo vào lần tranh đấu này, chứ tuyệt không thể lùi bước. Ánh mắt dữ tợn như rắn độc của lão lên, nhìn chừng chừng bóng người mờ nhạt hiện ra bên làn sương lạnh, há miệng lớn, băng băng hoa màu truyền đố khí Ngay tiếng quát thiên xà băng huyền và hoa đằng sau thoảng người, rồi nghiến răng, hai tay lên áp vào lưng lão. Đấu khí như là một sông cuồn cuộn xông ra. Dưới sự trợ giúp của luồng đấu khí không lơi lay, áp lực bên người của thiên xà lập tức giảm hẳn. Trong mắt lão cũng lóe lên một tia oán độc, thiên xà lên bằng giọng cực hạ. Tiếng quát vừa dứt, luồng đấu khí mạnh mẽ đang truyền vào lưng lão bỗng sôi trào dữ dội sông thẳng tới tường băng mù la phía trước có thêm sự bổ sung cường đại này tầng khí lạnh càng lúc càng trở lên buốt giá sắc làm của tường băng càng lúc càng đậm chỉ sợ nếu một đấu tông tiến lại gần sẽ hóa thành tựu bằng ngày tức khắc nhưng mà ngay cả linh hồn cũng chẳng thuuyền loát thoát ra răng rắc những tiếng động thanh thủy cực nhỏ không ngừng vang lên khiến đồng tự trong mắt tiêu viêm cũng cò rụt lại hỏa thần thủ không ngờ Đã bị bao phủ một tầng sương mỏng bằng... bằng màu lam Làm cho màu sắc của nó thoáng chốc mờ đi Thiên xã chống cự quá sức bãnh liệt ngoan cường Đã vượt ngoài dự đoán của hắn Không thể tiếp tục xây dưa với bọn họ Thiên họa tam huyền biến đã sắp tới cực hạn Cơ thể cũng sắp suy hiểu Lúc đó đừng nói thiên xà Chỉ cần một trượng lão băng hạ cốc ra tay Cũng là dư sức đến đây đẩy ta vào chỗ chết Một tia sáng cực nhỏ khó phát hiện lên trong mắt tiêu viêm, hắn hít một luồng hơi nóng bỏng, thủ ấn liên tục biến đổi, chỉ thấy hỏa linh trong ngũ luân ly hỏa phát trận toàn thân bừng bừng sáng lóa, ra năm cột sáng khác nhau, rực rỡ tụ vào hỏa thần thủ. Thêm một lần lửa được hỗ trợ, thần thủ bùng lên ngàn vạn tia hào quang lóng lánh như ngọc, khiến cho lớp băng mỏng đang bao bọc xung quanh lập tức bốc hơi. Cảm nhận được lực lượng từ hỏa thần thủ Truyền tới Khuôn mặt tiêu viêm thoáng hiện đêm một chút dữ tợn Hắn vất tay Cho hỏa thần thủ Tiếp tục đánh mạnh vào lớp băng Trong suốt phía trước Dầm dầm Quyền vừa chạm tới hàng loạt tiếng lộ tung Dung trời Chuyển đất vang lên năng lượng rào rạt lan tràn Tầng tầng lớp lớp va chạm Vào trong tấm màn Lửa của Nguận Ngũ lần ly hỏa pháp trận, khiến cho nó phải lay chuyển dữ dội. Một quyền hạ xuống, hỏa diễm và hàn khí điên cuồng giao thoa. Không gian cũng là phải dặn lứt, rồi bung ra một cái lỗ đen ước chừng lửa trượng. Hắc ám một màu, khiến cho người ta gợn, rợn tóc gáy. Hàn khí đang che phủ cả lửa bầu trời, dưới cái tác động của hỏa thần thủ, chợt nhột nhạo hẳn lên. Ngọn lửa lắm màu hừng hực vươn dài. Những cái lưỡi giữ tợn của mình cắn nuốt khí lạnh xung quanh khiến cho bức tường băng mổ làm cũng dần tiêu tán. đông dạn hàng khí cũng là thịch liệt xâm nhập vào hỏa thân thủ tạo ra những vệt lứt lẹ sầu hắm trên cánh tay rồi bốc hời ngay lập tức. Tuy vậy, có thể sức ăn mòn của hai luộc năng lượng đáng sợ này đã là càng lúc càng suy yếu rồi. Nhìn thấy không? Họa thần thủ và bức tường băng đang mờ nhạt dần Trên khuôn mặt của thiên xà xuất hiện nụ cười âm độc Lão đã thành công chống đỡ đất bược Một kích khủng khiếp của tiêu viêm Lão tin tưởng các loại chiêu thức các bậc này Hẳn không nhất định thi triển thêm một lần nào nữa Việc lão cần là bây giờ là kéo dài thời gian Đợi thiên họa tam nguyện biến của tiêu viêm mất tác dụng Lúc đó hắn chẳng phải là cá nằm trên thớt hay sao Giới ánh mắt lạnh lẽo quan sát thiên xà Tưởng băng và hàn khí lúc này tiêu tán không sót lại chút nào, mà họa thần thủ cũng là lộ vàng một tiếng rồi biến mất. Thay vào đó là bầu trời chật chản ngập hòa tuyết tung bay, xèn lẫn với tiếng cười lộng đầy đắc trí của thiên xa. Có điều lão cười chưa bao lâu, thần nảnh tiêu viêm mới hiện ra trên bầu trời một lần nữa lao vụt tới. Thiên xa âm trầm nhìn hắn phi tới, khuôn mặt nhanh nhau thoáng hiện lên nét cười nhạo, còn muốn sông tới liều mạng độ tất à. Bàn tay khô quắt của lão Nắm chặt xà trượng Trần bước tới phía trước Hàn khí bên người một lần nữa Ào à tuân trào Thần là đấu tông đỉnh phong Đấu khí của lão mạnh mẽ Thế nào Đâu phải là tiêu viêm có thể so sánh Bóng người lào tới cực nhanh Trong phút chốc đã xuất hiện trước mặt thiên xa Tay áo bào mở rộng một tiếng Hóa thành cho tàn Độ ra cánh tay chân trụi trên bàn tay lộ lộ ra bông sen lửa, ba màu chói độ một cách quỷ dị, tam sắc hỏa liên đột ngột xuất hiện, khiến cho thiên xà sững sốt toàn ra thân, da lông cũng dựng đứng cả lên, bởi vì lão cảm nhận được ẩn giấu trong đóa hoa này là lực lượng hủy diệt cuồng bạo đã từng hiện diện tại hỏa thân thủ lúc nãy. Đồng tử trong mắt lão co rụt cực độ, hàn khí nhanh chóng nghi chớp phun trào, khí thế tưởng chừng là che phủ trời đất, bao lấy thân hình thiên xà vào trong. Thân hình vừa tiếp cận lão như một bóng ma, cũng không như thế mà dừng lại. bạn tay nắm giữ tam sắc họa liền giống như là lưu tinh vung thật mạnh vào ngực thiên xà. Xét đánh sao kịp bưng tay, dù thiên xà cũng không thể lắm ngăn cản được tình thế như lựa, tránh ngang mày lúc này. Họa liền tỏa ra khí tức cường đại như vậy, đâu phải muốn xuất là xuất. Theo bề mắn ngưng tụ, đóa họa liền kinh khủng như thế, từ lúc nào mà lão chẳng hề hay biết. Nhưng lúc đang nghĩ gì thì cũng không có tác dụng. Thời gian dành cho thiên xà chỉ để cho lão đủ, vùng quậy trượng chắn ngay trước ngực. Phanh, phanh, kỳ tịch đâu phải lúc nào cũng xuất hiện. Tiêu viêm nghe răng cười, đóa, xen, lửa, ba màu cứ như thế tống thẳng vào ngực thiên xà. Ẩm, một cái quần lửa khổng lồ quần bạo bụng lên trong mắt mọi người, che phủ cả đất trời. Sức lộ cực mạnh, chấn nát mọi thứ. Kể cả tấm màn lửa hỏa trận của tiêu viêm, chỉ nghe âm một tiếng... Lội lên dữ dội liên tiếp vang Làm cái họa linh trong trận dần tiêu tán Họa liên lộ mạnh bao trùm tất cả Bằng huyện bằng hòa đứng sau thiên xà Cũng không kịp lé tránh Bị sức ép tống mạnh vào Máu tươi phun đầy trời Thân thể như diều đứt dây Vàng ngược ra sau Rồi như là một hòn đá Lao thẳng ra tiêm thành Cẩy lát hàng loạt nhà cửa Thành một cái vệt dài độ lát Vô sở ánh mắt như dại ra, hàng loạt cái miệng không khép lại được mà nhìn lên chỗ hai người băng huyền rơi xuống, rồi tất cả đồng loạt ngước lên trời nhìn cái vụ lỗ cực lớn nhuốm đỏ cả thiên địa, trong lòng không khỏi nổi lên một tia kinh khí. Vụ hộ pháp rỡ lượn trên bầu trời nhìn quang lửa mà linh hồn chấn động, lực lượng tiêu viêm bẩy ra đã khiến cho lão người thấy hơi thở tử thần đang quấn lấy. Khi lão chợt cảm thấy vô cùng hối hận, vì sao tôn lão sợ đời như thế? Lại là đẩy cho một cái nhiệm vụ hoàn toàn có thể lắm chắc Bởi vì lão biết được Cái mà tồn lão cho là nhiệm vụ dễ như lật bàn tay Thật ra là cửu tử nhất sinh Oành oành Khi vụ hộ pháp còn đang hối hận không thôi Thì trong quần lửa ngất trời kia Một bóng người văng mạnh ra Máu tươi vùng vãi tung té trên đường lùi Thiên xà Vụ hộ pháp trợt Trợt mắt nhìn kẻ bị đánh bay ra là thiên xà quôn mặt thiên giả lúc này trắng bệch, máu từng ngụ, tay vẫn là nắm chặt thành bị gãy mà thân hình rụng như là cuồng phong bắn tích xa xa, lão đã trọng thương mức độ còn kinh khủng hơn cả vũ hộ pháp, rầm, thân thể nhuốm máu tươi của thiên giả bay thẳng vào diệp thành, đâm sầm xuống đất, tạo thành một cái hố cực lớn làm rũ ra bất động không biết sống chết. Bằng hạ cốc bạn, cả tòa thành rộng lớn im lìm một tiếng động. Từng ánh mắt nhìn tới tấm thân tơi tả của thiên xà mà ra đầu tê dại. Trận chiến ngày hôm nay đã để lại trong đầu tất cả mọi người. Ở nơi đây hai chữ chấn động. Quyết chiến kinh thiên động địa như vậy. Cả đời này bọn họ có thể trông thấy được mấy lần. Trên bầu trời, phụ hộ pháp đã nhìn lại chết đứng. Đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn thiên xà. Chẳng biết sinh tử ra sao. Một cái lỗi sợ hãi dâng trào. Chỉ thấy lão giật lấy người lên. Thân hình thoáng động Tựa hổ như muốn bỏ trốn Nhưng thân hình háo vừa di triển không được bao nhiêu Thì không gian sau lưng vụ hộ pháp mơ hổ sung lên Một cánh tay cực kỳ quỷ dị nhẹ nhàng để trên vai lão Khiến cho lão tê cứng toàn thân Bên tai vụ hộ pháp Kẽ vang vọng âm thanh lạnh lùng nhẹ nhạt sát khí Lão cứ cử động đi Để xem mình có biến thành cho bụi hay không Vụ hộ pháp run bắn người Khó nhọc quay đầu lại Trước mặt lão hiện lên một khuôn mặt trẻ tuổi